Chương trình Văn nghệ Thiếu Nhi Chuyên mục Đọc truyện Thiếu Nhi Chúng ta đang theo dõi cuộc phiêu lưu kỳ lạ của chú bé Pinocchio Sau gần nửa năm sống ở vương quốc đồ chơi Pinocchio bỗng thấy tai mình to như một con lừa Cậu nhờ chuột nhắt khám bệnh và biết mình đã mắc bệnh lừa Một loại sốt kỳ quặc Hóa ra những đứa bé nào không biết vâng lời dạy bảo Không chăm chỉ học tập thì sẽ bị biến thành lừa Pinocchio vô cùng ân hận và đến gặp người bạn bức đèn nhỏ Để trách mắng cậu ta Cậu không biết rằng chính bức đèn nhỏ cũng bị mắc bệnh lừa như mình Bây giờ, anh Như Ngọc sẽ kể tiếp chuyện dài những cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý Carlo Collodi. Pinocchio nói xong thì lập tức đi. Nhưng khi đến cửa, thì cậu lại nhớ ra Đôi tai lừa xấu xí của mình Thế là cậu tìm một chiếc mũ to Đội lên đầu Để che đôi tai đi Sau khi cải trang xong Cậu vội vàng chạy đi tìm bức đèn nhỏ Để tính sổ Nhưng cậu tìm khắp nơi Mà không thấy bức đèn nhỏ Cậu hỏi thăm mọi người Nhưng cũng không ai thấy bóng cậu ta đâu Cuối cùng Pinocchio đến nhà của bức đèn nhỏ Và gõ cửa Ai đấy? Pinocchio Đợi một chút Tớ ra mở cửa ngay Pinocchio phải đợi nửa tiếng Mới thấy cửa mở Cậu lập tức lao vào nhà Nhưng lại nhìn thấy trên đầu bức đèn nhỏ Cũng đội một chiếc mũ cao Và đội rất kín Pinocchio lập tức nghĩ rằng Có thể bức đèn nhỏ Cũng bị mắc bệnh con lừa giống mình Nên cơn giận giảm đi Cậu dặm này thế nào? Pinocchio giả bộ như không có chuyện gì hỏi. Rất tốt, cuộc sống thật dễ chịu. Thật vậy sao? Lẽ nào tớ lại lừa cậu? Pinocchio mỉm cười và hỏi. Tớ thấy lạ lắm. Tại sao cậu lại đội chiếc mũ nhọn đó ở trên đầu và che đôi tay của cậu? Bác sĩ dặn dò tớ phải làm như vậy vì tớ bị đau ở chỗ đó còn cậu thì sao? tại sao cậu lại đội chiếc mũ nhọn như vậy và phải kéo xuống tận mũi thế kia? đó cũng là do bác sĩ bảo tớ làm vậy vì một chân của tớ bị thương. sau khi nói xong, hai cậu bé trở nên trầm tư và nhìn nhau bằng đôi mắt gượng cười. một hồi sau, pinocchio hỏi bạn với giọng rất nhỏ nhẹ: bạn thân của tớ, cậu từ trước tới giờ chưa bị đau tai lần nào ư? Chưa. Con cậu? Chưa. Nhưng từ sáng sớm hôm nay, cái tai làm tớ vô cùng đau khổ. Tớ, tớ cũng vậy. Lẽ nào chúng ta mắc bệnh giống nhau? Cậu có thể cho tớ xem tai của cậu không? Có gì mà không được? Nhưng tớ muốn xem tai của cậu trước. Cậu nên cho tớ xem trước mới phải. Không hớn sen tai của cậu trước. Hai cậu bé cãi nhau rất lâu. Sau cùng, Pinocchio nghĩ ra một biện pháp. Chúng ta cùng bỏ mũ ra một lúc có được không? Được. Chuẩn bị. Một, 2, 3. Vừa đếm đến 3 thì cả hai cùng bỏ mũ ra. Cả hai đều nhìn thấy sự bất hạnh của người kia. Nó giống hệt sự bất hạnh của mình. Cả hai cậu bé đều không động đậy, đỏ mặt Cứ nhìn chằm chằm vào đôi tay dài của người kia. Cả hai đều thử cư động đôi tay của mình, Và cười âm lên. Cả hai mặt đối mặt nhìn nhau, Rồi cười phá lên. Bớt đèn nhỏ cười dữ dội hơn. Bỗng nhiên người cậu ta lắc lư, Mặt biến sắc, Rồi hét lên. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cậu, cậu làm sao vậy? Tớ, tớ không thể đứng vững được nữa. Tớ... Tớ cũng không thể đứng vững được nữa rồi. Pinocchio vừa khóc vừa nói. Chỉ một lúc sau, cả hai đều không thể đứng được nữa. Phải dùng hai chân và hai tay để đi, và bắt đầu cứ đi vòng quanh trong nhà. Hai cậu bé cứ chạy mãi, chạy mãi. Đến lúc hai tay biến thành hai chân trước, mặt cũng dài ra thành mặt con lừa. Trên lưng mọc lên đầy lông màu xám, Thêm vào một vài chấm đen Cái đau khổ nhất Là ở mông của cả hai Đã mọc thêm một cái đuôi dài Và lời kêu ca phàn nàn Mà hai cậu bé phát ra Không phải là lời nói của con người Mà là tiếng kêu Của một con lừa Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa Mở cửa, mở cửa Ta là người đánh xe đưa các cậu tới đây Mau mở cửa ra Nếu không các cậu sẽ gặp rắc rối đấy Pinocchio và bức đèn nhỏ không dám ra mở cửa. Người đánh xe lừa không thấy ai ra mở cửa, thì tức giận, đạp cửa vào. Ông ta cười kha kha, nói với Pinocchio và bức đèn nhỏ. Hai cậu đóng giả lừa rất đạt. Tôi nghe thoáng qua, đã nhận ra là hai cậu rồi. Nghe thấy lời nói của người đánh xe, hai con lừa vô cùng bối rối, lập tức giấu cái đầu đi, cụp hai cái tai xuống. Giữ chặt đuôi Người đánh xe vuốt ve chúng Sau đó dùng bàn chải Chải lông cho chúng sáng bóng Sạch sẽ Sau đó ông ta sỏ dây vào lừa Và dắt ra chợ bán Anh ta chọn người mua Để bán với giá cao Ở chợ rất nhiều người vây quanh xem Và muốn mua hai con lừa này Cuối cùng bức đèn nhỏ Được bán cho một bác nông dân Mà con lừa của bác vừa bị chết Pinocchio được bán cho ông chủ một gánh siếc. Ông ta quyết định huấn luyện cho Pinocchio để cậu biểu diễn siếc cùng những động vật khác. Bây giờ Pinocchio mới hiểu ra rằng chính người đánh xe lừa mới là tên xấu xa. Lão ta lừa bọn trẻ tới vương quốc đồ chơi. Sau đó để bọn chúng chơi bời hưởng thụ một cách thỏa thích để rồi bị biến thành lừa. Sau đó đem ra chợ bán lấy tiền. Đó là cách Lão ta làm giàu. Từ khi có chủ mới, Pinocchio phải sống trong sự ngược đãi và khổ sở vô cùng. Cậu bị nhốt vào chuồng. Chủ nhân đổ lúa mạch vào cái chuồng ăn. Cậu vừa ăn vào, liền bị nôn ra luôn. Chủ nhân của cậu không bằng lòng, liền chửi cho một trận, rồi ném rơm vào chuồng. Nhưng Pinocchio cũng không thích ăn rơm. À, rơm cũng không thèm ăn à? Thật là kén trọn quá. Nói rồi, chủ nhân của cậu ta tức giận và đánh cho cậu ta một roi. chiều đau đớn khóc. Tôi không tiêu hóa được lúa mạch. Thế thì ngươi ăn rơm Chủ nhân nói. Tôi ăn rơm sẽ bị đau bụng. Theo ý ngươi, là ta phải cho ngươi ăn thịt gà chắc. Chủ nhân của cậu vừa nói vừa bực tức quất cho cậu một roi. Pinocchio liền im bặt, không nói câu nào nữa. Pinocchio ở lại một mình mấy tiếng đồng hồ. Cậu đói đến chóng mặt, nát ngủ không ngừng. Cậu đi đi lại lại trong chuồng, nhưng không tìm được cái gì ăn. Cuối cùng cậu đành phải nhắm mắt, nhài những cọng rơm đã mục nát. Rơm này vẫn chưa bị hỏng. Cậu nghĩ thầm, ta còn phải tiếp tục đi học. Đến lúc đó có thể ăn bánh bao tươi ngon và những miếng lạp xưởng to. Không còn cách nào khác, đành phải nhẫn đại chờ đợi thôi. Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, Pinocchio lập tức đi tìm sơm để ăn, nhưng không tìm thấy tí nào vì tối qua cậu đã ăn hết sạch. Vì vậy cậu ăn một miếng lúa mạch. Lúc này cậu mới biết, Món ăn này có mùi vị rất đặc biệt, không ngon như cơm rang mi lan, lại không thể ngon như mì sợi. Không còn cách nào khác, đành phải nhẫn lại thôi. Sự bất hạnh của ta là bài học cho những đứa trẻ không chịu nghe lời và không muốn đi học. Thế là tốt rồi. Đúng lúc đó, chủ nhân của Pinocchio đi vào chuồng và nói, Ngươi cho rằng ta mua ngươi về Chỉ để cho ngươi ăn uống ư Ta mua ngươi về Để dùng ngươi kiếm tiền Ngươi cùng ta Đi đến trường ngựa Ta sẽ dạy ngươi nhảy Dùng đầu chọc thủng thùng giấy Đứng thẳng bằng hai chân sau Pinocchio tội nghiệp Tuy không thích học những trò này Nhưng không còn cách nào khác Cậu đành phải miễn cưỡng làm theo Sau ba tháng khổ cực dài đằng đẵng Cuối cùng, chủ nhân của Pinocchio cũng tuyên bố tiết mục biểu diễn làm ai ai cũng phải kinh ngạc. Áp phích quảng cáo được răng khắp các đường phố to nhỏ. Nội dung là diễn viên nổi tiếng, minh tinh vũ đạo, lần biểu diễn đầu tiên của Pinocchio. Trước giờ biểu diễn một tiếng đồng hồ hôm đó, dạp đã chật ních chỗ ngồi. Ai ai cũng háo hức muốn xem con lừa Pinocchio biểu diễn Và nhảy như thế nào? Khi một nửa phần biểu diễn đầu tiên kết thúc, Ông chủ gánh xiếc trong chiếc áo màu đen, Chiếc váy màu trắng, Và đôi giày da, Bước ra khom lưng chào khán giả, Và nói với khán giả bằng giọng nói rất to khỏe. Kính thưa quý vị khán giả, Bây giờ, tôi xin giới thiệu với quý vị khán giả, Một chú lừa rất đáng yêu. Xin hân hạnh được giới thiệu, Chú lừa nổi tiếng, Pinocchio, cậu ta đã từng có may mắn biểu diễn trong triều đình ở châu Âu. Trong dạp liền vang lên tiếng reo hò và vỗ tay. Khi Pinocchio lên giữa khán đài, thì tiếng vỗ tay càng vang dội hơn. Cậu mặc trang phục biểu diễn và trang điểm rất đẹp. Cậu đeo dây cương bằng da mới, có phát quang. Trên dây cương có những chiếc cúc bằng đồng. lồng cậu được buộc thành rất nhiều túm bằng dây buộc màu đỏ. Một chiếc đai mạ bạc buộc lỏng ở bụng rất hợp. Cái đuôi của cậu cũng được buộc lệch đi, có nơ màu đỏ tím và màu xanh. Nhìn Pinocchio được cải trang như vậy, ai nhìn cũng thấy lạ mắt và không thể không thích. Tiếp theo, người chủ gánh xiếc lại nói Tôi xin kể cho các vị nghe một câu chuyện có thật liên quan đến chú lừa Pinocchio. Con lừa này trước kia ở một vùng hoang dã nhiệt đới, tự do chạy nhảy, nên mang đầy tính hoang dã. Các bạn nhìn nó thì biết, tôi đã vô cùng gian nan mới thuần phục được nó như bây giờ. Để biến nó thành một con lừa văn minh, tôi đã phải dùng đủ mọi cách. Sau khi tất cả các biện pháp của tôi đều bị vô hiệu, Tôi đành phải dùng đến roi Lấy roi để giao tiếp với cậu ta Nhưng sự nhân từ của tôi Cũng không thể cảm hóa được cậu ta Và cậu ta càng ngày càng thô bạo hơn Sau đó tôi phát hiện ra một cái huyệt Ở trên đầu nó Y học cho rằng Huyệt đạo đó là huyệt đạo Làm tái sinh tóc và vũ đạo Vì vậy tôi đã dạy nó học nhảy Chui qua thùng giấy Nhảy qua vòng tròn Kết quả tôi dạy nó thế nào? Mời các vị hãy bình luận sau khi thưởng thức tiết mục biểu diễn. Mời quý vị và các bạn đến xem buổi biểu diễn vào tối ngày mai. Nếu chẳng may có mưa, thì cuộc biểu diễn tối mai sẽ chuyển sang buổi sáng. Chú bé Pinocchio tội nghiệp quá Cuối cùng thì cậu và người bạn Bắc đèn nhỏ đều biến thành lừa Bức đèn nhỏ bị bán cho người nông dân Còn Pinocchio bị bán Cho ông chủ giạp xiếc. Cậu bị ngược đãi Khổ sở vô cùng Pinocchio ân hận và tủi thân Nhớ tới người cha yêu mến của mình Nhớ tới nàng tiên tốt bụng Những người bạn đã giúp đỡ mình Pinocchio thầm nhủ Giá như mình có thể làm lại được Dù không thích, nhưng cuối cùng Pinocchio cũng phải học biểu diễn, không biết Pinocchio phải chịu cuộc sống lừa đến bao giờ. Các em cùng đón nghe tiếp chuyện dài những cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý Carlo Collodi vào chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em.